xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 13 của tiểu thuyết xếu đầu mùa tác giả chingis imatov còn chapda vẫn còn nguyên chỗ cũ suntamurat chạy ra khỏi lều và nhảy ngay lên lưng con chapda rồi quay tròn trên lưng ngựa cậu vừa gọi lại anatay cậu phóng ngay về bản đi nhanh lên phóng ngay đi gọi người mình đến còn mình sẽ giữ bọn chúng lại mình sẽ đuổi kịp nhanh lên còn cậu okanbek Cậu cứ ở đây, không được đi đâu cả, rõ chưa? Phóng ngay đi, Anathai, phóng ngay đi. Nói xong, Suntamurat thúc con cháp đa. Người anh em cháp đa của ta, tiến lên, phải đuổi kịp bọn chúng. Ta sẽ không ngã đâu, đừng lo cho ta. Tiến lên, cháp đa. Nếu có phải chết, chúng ta sẽ cùng chết. Chỉ cần cậu phóng nhìn lên, nhìn nữa lên. Ta biết, trời tối lắm phải không? Ta cũng sợ và cậu cũng sợ. Nhưng dù sao vẫn cứ phải tiến Nhanh lên, nhanh nữa lên Chúng đâu rồi Có cái gì lấp đánh ở đằng trước kia Có cái gì đang chuyển động đằng trước kia Không được để chúng thoát Tiến lên, cháp đa, tiến lên Đừng vấp ngã, cháp đa Đừng vấp ngã VTC now.